Ngồi nghe hết hai đĩa than những bản nhạc quen thuộc Ba cây nến cháy bập bùng sắp hết Nhưng không thấy người đẹp xuất hiện Ông ấm báu đành thổi nến Tắt nhạc Để trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng Chất đầy cổ vật Dù biết đàn bà đẹp thường có quyền sai hẹt Nhưng là người trình tru Nên ông ấm báu cảm thấy khó chịu Bởi dù sao Nhờ ông tác động Nên hiền có thêm nhiều cơ hội làm ăn Phần thường chưa thấy đâu Tự nhiên mất công uống thuốc tráng dương bổ thận, rồi nhấp nhồm đứng ngồi không yên. Ngày trước, khi còn trẻ khỏe sung sức, ông ấm máu không phải động chân động tay vào việc gì, dù giá sản của tổ tiên để lại teo tóp gần hết. Tuy nhiên, so với nhiều người, ông vẫn sống đời phong lưu. Thời kỳ chống Mỹ trước đây, sau này là giai đoạn xây dựng vùng kinh tế mới và kiến thiết lại đất nước bị tàn phá sau chiến tranh. Ông ấm báo mở một quầy sửa chữa đồng hồ dưới danh nghĩa sản viên hợp tác xã. Dù công việc không đem lại nguồn thu nhập đủ sống, nhưng nó giúp ông chứng minh với tổ dân phố, bản thân là người lao động chân chính. Còn việc nào khiến ông sống nhàn hạ? Có lẽ chỉ có mình ông là người nắm rõ nhất. Trong một lần đến dự đám sổ ở nhà một người bạn cách đây vài năm, ông ấm báo có cơ duyên gặp hiền. Ngày đó, người phụ nữ vừa quá chồng, Đã khiến trái tim của ông lỗ nhịp, bãng đi một thời gian, cho đến khi hai người gặp lại nhau tháng trước. Lần đó, đối diện với sự khiêu khích của hiền, ông ấm bóng tạm vứt mới kiến thức về thơ đường qua một bên. Ông thừa hiểu, khi mỡ dân tận miệng mèo, nếu không sơi, sẽ có tội với tiền nhân. Ngồi gà gật mãi đâm đói bục. Lúc trước đồng hồ quả lắc thánh tốt điểm 9 tiếng, ông ấm bóng ngồi thưởng thức đĩa nem rán, dù hơi nguội rót chén rượu thuốc định là một hớt, nhưng ông âm báo nghĩ, nếu không có người đẹp uống lại quý rượu. Tạc lưỡi suy tính, cuối cùng ông vẫn uống cả chén rượu. Tôm no, rượu xanh, nhưng người đẹp vẫn không thấy xuất hiện. Ông âm bóng khẽ nhách mép cười nhạt, bởi vì sự tất hẹn lần này của người thiếu phụ sẽ khiến cô ta phải trả giá. Ông muốn dạy cho người đẹp một bài học về chữ tín. Chốt cửa, tắt đèn xong xuôi, trước khi đi ngủ, ông âm bóng bực mình văng tục. Thánh tiền nhân còn mất dậy rồi mày sớm biết tay ông. Quán ăn ngay cạnh ga Trần Quý Cáp, thường phục vụ khách ăn đêm nhỡ nhàng. Họ là những người lần đầu ghé Hà Nội, còn lạ nước lạ cái. Khác với nhiều nơi hay lấy giá cao, ở quán này mọi thứ đều có giá vài chăng Ông chủ quán mùa đông hay hạ. Đều mặc đúng chiếc áo mây ô Đứng sau quầy tươi cười đón khách Nhìn ông chủ quán tài rào tài thớt Ban chặt theo yêu cầu Ít ai biết được đây là gã tánh điên Một thời lừng lẫy trên cung đường Tây Bắc Sau khi ra tù Dù đầu óc có đôi lúc tập trang Nhưng tánh điên lại đắm đuối với nghề đầu bếp Ý luôn mơ ước Mở quán ăn Dù không hề có kinh nghiệm hay vốn liếng. Thương thằng em trai điếc không sợ súng Lã thuận quản làng đành chiều Thêm mong muốn của tánh điên Quán ăn này được mở ra như món quà của lão để em mình thỏa mãn được bếp lúc, đến khi nào chán thì dẹp. Bởi lão không mong gì lời lãi từ mấy chục khách ăn mỗi ngày. Người ta nói, làm ăn hay buôn bán phải có lộc. Vì thế quán ăn bình dân của tánh tiên, dù mới mở được vài tháng, nhưng đồng khách. Chính điều này khiến cho mấy quán bên cạnh tỏ vẻ khó chịu do mất một lượng khách không nhỏ. Nếu không có đám quân khu vài ngày lại ghé quán ăn uống vui vẻ. Chắc tánh điên khó mà trụ lại được ở chỗ này. Ngồi ăn bắt vở bò có thêm đĩa quẩy nóng. Lão Thuận quan làng tự tay rót rượu cho bên đàn em thân tín. Hôm nay Lộc Thổ Phị không ăn phở như đại ca. Y ngồi gặm món móng giò ưa thích. Ăn gần hết bắt vở, Lão Thuận nói nhỏ cho Lộc Thổ Phị đủ nghe. Đúng là vợ người mường nên khát thật. Chả tới vị ngọt từ nước xương độc. Toàn mì chính tống vào lửa người kinh. Lộc Thổ Phị chết miệng than vãn. Ở quê em còn không có phở mà ăn. Dân các tình ghé về Hà Nội được ăn bắt phở như này là thích rồi. Chả nói đâu xa. Quản làng vào Hà Đông chỉ xơi phở thịt ngựa thôi. Biết nói với kẻ không sành ăn phí lời. Lão thuận quan làng ngồi ăn quầy một cách thông tả. Kể từ ngày em trai mở quán, Lão hay mời đám anh em chiến hữu ghé qua, Ăn phở, uống rượu ủng hộ. Mà dù luôn thích gạo em trai tự lập, Nhưng khi thấy tánh điên đặt tên là Quán ăn bình dân xứ mường, Lão Thuận bắt đổi sang tiền khác, bởi quán này bán đủ thứ từ bún đến phở, nghi mãi không có gì liên quan tới các món ăn xứ mường. Vốn là kẻ ít học, gặp lúc bí quá, táng nhiên đổi tên thành quán ăn bình dân Sơn La cho nhanh. Dù bực mình nhưng Lão Thuận quan lang đành bỏ qua. Tranh thủ khi tốt từ khách vừa rời đi, Lộc Tô vì rút trong tay áo bay một thờ giấy ghi chép nhiều tên người và những con số, y lễ phép nói. Báo cáo với quan ăn. Đây là những kẻ nằm trong đường dây của mẹ cả Gồm cả tên và địa chỉ đang sinh sống Bọn này chỉ là phần nhỏ Nhưng để nghĩ như vậy là đủ thông tin để nắm thoát rồi Lão Thoàn Quản Làng đọc lướt nhanh rồi nhét tờ giấy vào túi quần Lão điểm đạm phân tích Đã cùng hội cùng thuyền Phải đồng tâm hiệp lực Nhưng đàn bà vốn hay dao động Vì thế nhiều lúc phải cần đến bà bối Nhằm khắc chế lại Bữa tối đã nò bụng Lão Tuận Quân lang nói lộc tổ vì đưa mình về căn nhà ở Hoàng Hoa Thám. Hôm nay, lão muốn đi nghỉ sớm, do sáng mai sẽ phải ngược lên Nai Châu có việc quan trọng. Là kẻ lọc lõi và cầu toàn, bao giờ lão cũng tự lên kế hoạch và trực tiếp thâm nhập địa bàn thực tế. Bằng con mắt tinh đời, chỉ cần đứng ở khu vực nào không có 10 phút, lão đã tính xong mọi phương án tiến hay lùi, kể cả phương án thoát thân trong nháy mắt. Dựng xe trước cửa ngôi nhà trong ngõ nhỏ. Lộc Tô Vi quay đèn pha chiếu sáng cánh cổng cho đại ca mở cửa. Bởi hôm nay khu vực này không có điện nên tối om. Đợi cho cánh cổng hé mở, Lộc Tô Vi lễ phép nói. Quan Lang nghỉ sớm, còn để phải đi hóng gió chút cho mát. Trước khi bước vào trong nhà, lão Thụn Quan Lang dặn tên đàn em. Chú tạo nhanh ở đâu thì tùy, nhớ đúng 5 giờ sáng mà anh nghe mình lên được. Đúng như lời lão Thuận Quan Lang dự đoán, rời phố Hoàng Hoa Thám ngay lập tức Lộc Tô Vi rồ ga phóng còn xe mù kích tới một động ngay phố nhỏ đúc. có lẽ thay vì tàu nhanh giá rẻ, lộc thổ phi quyết định đi tàu chợ, rồi sáng mai sẽ coi về đón quan lang cho kịp giờ. tiếng chuông báo thức vừa réo, theo thói quen hàng ngày không đợi vợ dục thêm lần nào, hà chui ra khỏi màn vội xuống bếp. việc đầu tiên sẽ dồn nước từ mấy thùng tôn ra chọng, rồi đi xếp hàng lấy nước. thay vì tập thể dục như loa chuyển thành giáo dắt vào mỗi buổi sáng. Đối với Hà, đồ đầy trung nước sẽ cảm thấy khỏe mạnh hơn rất nhiều. Nó giúp anh yên tâm làm việc cả ngày, không vướng bận việc nước non. Vừa cho tay cầm thanh gỗ bắt ngang thùng, Hà ngạc nhiên khi thấy cả bốn thùng tôn đầy nước. Không những thế, dưới nền bếp, bao nhiêu sông nồi, chậu lớn chậu bé cũng chưa nước. Trước trung hàng ngày luôn luôn khô hạt, riêng hôm nay nước đầy phè. Hóa ra mẹ vợ Hà đêm qua đã kiên nhẫn xếp hàng lấy nước chứa vào mọi thứ có được. Người già vốn khó ngủ, nên hay lọ mọ. Sáng ra nước chứa tran, còn nồi cám trên bếp đã bốc khói nghỉ ngút. Mùi cám khiến cho hai chú lợn trong chuồng bắt đầu réo đòi ăn. Kể từ ngày có mẹ vợ đến sống cùng, mọi công việc trong nhà hầu như Hà không phải đụng tay động chân. Hồi trước, nếu Liên bận chấm bài hay về muộn, Hà thường giật chậu quần áo rồi phơi đầu giờ sáng. Buổi chiều đi làm về, anh sẽ rút quần áo gấp lại cho vào tủ. Có những ngày gặp trời mưa, quãng trưa hay chiều tối khi hà về đến nhà sẽ phải đem chỗ quần áo sũng nước mưa ra rũ sạch rồi sáng hôm sau đem phơi lại. Nhưng bây giờ mẹ vợ hà có nhà, gặp khi mây đen kéo đến bà sẽ kịp rút chỗ quần áo cho vào nhà trước khi trời đổ cơn mưa. Dạo này hà sống như ông hoàng trong ngôi nhà của mình. Mẹ vợ anh vốn sống theo lối cổ nên nhất quyết bắt con gái phải giặt rũ. Bà không muốn thấy cảnh người con rể trí thức của mình sáng nào cũng mưng chậu quần áo ra sân. Sau đó nhón tay, nhặt từng chiếc su chiêng hay slip của vợ, ngừa mặt lên phơi. Đó là điều không chấp nhận được. Thấy anh con rẻ đứng tần gần trước trung nước, mẹ vợ hà giải thích. Đêm qua chắc mát rời, nên mọi người ngủ say. Mình tôi lấy nước chỉ một loáng là xong. Hai thùng nước không nặng hơn được anh nhú ở ngoài đồng. Đó là chưa kể đồng ruộng mất mô, xa bằng phẳng như ở đây. Thôi, anh ăn sáng còn đi làm. Cơm có người nấu nướng, quần áo không phải giặt. Đến việc lấy nước cũng không đến tay Tự nhiên Hà thấy vui vẻ hơn Hành Nỗi buồn vì sự có mặt của mẹ vợ đã tàn biến Ngày như việc nuôi mấy con lợn Mẹ vợ Hà nhất quyết không cho hai vợ chồng đụng tay vào Bởi vì bà có nhiều kinh nghiệm chăn nuôi lợn hơn Hành Việc nhà tuy nhiều là vậy Nhưng mẹ vợ Hà vẫn luôn kêu buồn chán Vì ngồi không cả ngày Thấy mẹ than vãn Nền liền đã mua một hộp kính đựng thuốc lá Hàng ngày lúc mọi người bắt đầu đi làm, mẹ vợ Hà bê ra vỉa hè bán túc tắc. Người quê vốn nhanh hòa nhập. Bây giờ mẹ vợ Hà còn nhiều thông tin hơn cả hai vợ chồng. Nhóm mấy bà hay ngồi ở máy nước buôn chuyện Sau nhiều lần thăm dò và quan sát, họ nhất trí kết nạp mẹ vợ Hà vào nhóm của mình. Bởi vì sự có mặt của bà khiến nguồn thông tin sẽ đa dạng hơn. Nhìn thấy anh con rể cho cặp lồng cơm vào túi rồi rất xe đi làm. Bà Lộc ở quê hay gọi theo tên con trai, quay sang nhắc con gái, vợ chồng lấy nhau gần chục năm rồi, nếu không có con phải đi chữa, sau này sống cô độc sẽ khổ lắm. Liên cho giao án cùng tập bài kiểm tra vào cặp, cô trả lời cho qua chuyện vì đang vội. Mẹ yên tâm, bọn con đang kế hoạch, để lúc nào trả được. Bà Lộc chép miệng, trả bố chị, tôi giống từng này tuổi lại không biết rõ hay sao? Ngày xưa, bố chị đi ngang màn, ông ấy chỉ cần đánh rơi chiếc dép, cũng khiến tôi mang bọc. Do cuộc sống bất vả, nên sinh năm đứa còn hai, chẳng nhẽ tôi nói không đúng sao? Thương mẹ mình suốt đời lăn lũ bất vả, ngày trước khi trở cu lộc sắp đến ngày sinh, liền ngày kể, bà vẫn phải phơi mặt ngoài đồng để lo việc cấy hái. Chính vì thế cô hiểu nỗi lo của bà đối với việc sinh nở của mình. như đồng hồ thấy sắp đến giờ tới trường liên vội phân trần mẹ đừng lo lắng quá cuối năm con đi tháo vòng sẽ có em bé ngay bà lộc thở dài vì biết con gái nói như vậy cho bà yên lòng bà than vãn ơi chị đừng khinh tôi quê mùa rồi nói gì cũng được nhá quê mùa nhưng để ra trị và thành lập đó chỉ có biết những con gà béo quá lú cả mề sẽ không để được khi mổ ra có cả đống mỡ bám quanh quả trứng chậm vía kể từ ngày chị lấy chồng. Bây giờ nhìn béo khác gì gái hai con, hay chị cũng bị lú mề. Hôm nay con có tiết giờ giờ của ban giám hiệu, chuyện sinh nở tính sau đi mẹ. Lên thay chiếc áo mới rồi nhanh chóng dắt ra đi làm. Cô sợ chậm trễ sẽ được nghe mẹ mình cà cây dê ngỗng hết ngày. Lau dọn nhà cửa, cho lợn gà ăn xong, vừa lúc giờ bà con đi làm. Bà Lộc xếp trước ghế đầu cùng hộp kính đựng thuốc lá ra ngồi bán lẻ tại vỉa hè phố Thụy Khuê. Trong cảnh trăm người bán có vạn người mua, con phố tuy chạy từ đầu liễu dai về tới gần Đăng Bắc. Tuy nhiên cách chưa đầy trục mét lại có hàng bán thuốc lá hay hàng bơm vá sửa xe đạp phục vụ bà con. Bà Cụ Lộc bắt đầu có khách quen, vì thế mỗi ngày bà bán được vài chục điếu thuốc, hầu hết mọi người mua lẻ một vài điếu. Lâu lâu sẽ gặp được khách sột mua luôn cả bao thuốc. Thậm chí có ngày bà sướng còn hơn người nông dân được mùa, bởi có người mua luôn cả tút thuốc đi có việc. Bán hàng một ngày nhàn hạ như vậy, nhưng thu nhập còn hơn làm lúa trong cả tháng trời. Đến bây giờ, bà Lộc thấy hiểu câu cửa miệng của mấy người lúc ghé về quê. Họ hay nói, giàu nhà quê, không bằng ngồi lê Hà Nội. Tối hôm đó, bữa cơm của gia đình Hà có món thịt băm nhỏ trưng với mắm tôm xanh. Đây là loại mắm tôm đặc sản của Thanh Hóa. Khi hút thìa canh rau muống, Hà cảm nhận ngay được mùi vị khác lạ. Chắc bà mẹ vợ anh cho thêm thìa mắm tôm vào thay cho mắm muối. Trong bữa ăn, bà Lộc nhận nha kể chuyện thu lượm được trong khu tập thể. Từ chuyện nhà ông giáo sư Thành có con lợn gần 30 cân bỗng lăn đổng ra chết. Đương nhiên hàng thịt không mua vì chẳng bỏ. Gặp tình cảnh đó, cái khó ló cái khôn. Đích thần ông giáo sư chờ con lợn chết ra tận bến nứa. Thôi người ta quay giòn, sau đó ông đem cái bàn con ra vỉa hè. Đúng giờ tan tầm, ông giáo sư đứng bán lẻ từng lạng thịt quay cho khách. Bà Lộc chép miệng. Ai, kỳ công là vậy, nhưng ông giáo sư chỉ bán được một nửa số thịt quay, bởi vì khách mua nhiều người chê, không có kèm túi kiệu mối. Số thịt còn lại nghe nói ông giáo sư mang đi, mời bếp ban tập thể của nhà máy thuộc ra trên đường Hoàng Hoa Thám. Gần hết bữa tối, Nhớ lại chuyện lúc sáng nhắc con gái sinh nở, bà Lộc tiết lộ chuyện khác quan trọng hơn. Bà thì thào về bí mật. Cô Hiền cạnh nhà mình, tuy quá chồng mấy năm, nhưng thỉnh thoảng lại đón trẻ con về ở cùng vài ngày. Điều kỳ lạ ở chỗ, trẻ con lúc thì đứa con trai khoảng sáu tuổi, khi khác thì lại đứa con gái tầm mười tuổi. Bọn trẻ đều gọi cô Hiền là mẹ. Đúng là không biết đâu là tổ con chuồn chuồn. Bà Lộc nói như khẳng định. Suốt hai tuần không gặp người đẹp Khiến Hà thấy bứt rứt khó chịu Bây giờ nghe kể chuyện Hiền Có đàn con đông đúc Làm cho Hà thấy không biết đâu mà lần Đang mải suy nghĩ bất chợt có tiếng xe máy từ phía ngoài vọng lại Sau đó ánh đèn pha của xe máy Chiếu sáng khoảng hiên nhà hàng xóm Dù không ngó ra Nhưng Hà biết Hiền vừa đi về Kể từ ngày tậu được con xe cúp 81 Hầu như không mấy khi Hiền về nhà sớm Trước khi bưng mâm bát xuống bếp rửa giấy Bà cụ lộng ý nhị nhìn ra cửa rồi nói bâng quơ Nhẽ nào cô Hiền gầm nhiều đàn ông đánh rơi chiếc dép. Trời nóng, vì thế không cần pha thêm nước ấm, Hiền đổ hai thùng nước ra chiếc chậu nhôm liên xô lại to rồi ngâm mình cho mát. Sống một mình nên so với mọi người trong khu tập thể Hiền dư già hơn rất nhiều. Mặc dù nhà cô cách máy nước không xa, nhưng thay vì phơi mặt ra ngoài đó xếp hàng lấy từng xô nước, Hà thuê mẹ con bà Hào hai ngày một lần phải đổ đầy thùng vui nước cho cô thoải mái tắm giặt. Hôm nay tâm trạng Hiền không tốt, bởi thế lúc chút bỏ bộ quần áo đang mặc trên người vứt vào chậu giặt, cô lấy chiếc khăn tắm được treo đúng vị trí có lỗ thùng, mục đích để anh chàng bọt sách khỏi nhòm trộm. Buổi chiều hôm nay khi Hiền chuẩn bị kiềm kê đóng quầy, bất ngờ gã lăng dỗ mò đến tận cửa hàng tìm gặp. Nhìn thấy lăng dỗ, dù gã chưa nói câu nào, Hiền biết ngay có chuyện quan trọng. Bởi gã là tay chân thân tín của chồng hiền ngày trước Bây giờ trong vai người thợ sửa xe đà bườn chợ Châu Long Gã kiềm đồn việc phân phối nguồn hàng đi các tỉnh Giao nhận hàng từ những con lừa chuyển tới Vốn dĩ từ con lừa để chỉ mấy kẻ ngu ngơ Bị lợi dụng cho việc chuyển hàng Đám này thậm chí không biết mình tiếp tay cho việc buôn bán thuốc viện Họ đơn giản chỉ nghĩ mình chuyển đồ rút châm một điếu xa lem để cho đầu óc thư thái trở lại Hiền hít mép cười khi biết có kẻ chắc đang thèm nhỏ dãi nhưng không nhòm sang bên này được. Đối với Hiền, gã đàn ông trí thức đó cũng thuộc dạng con lừa. Nhưng dù sao, gã đó được yêu ái khi lâu lâu Hiền lại cho nếm hương vị ái ân, trong khi nhiều con lừa không được hưởng một chút lộc nào. Khác với đám con lừa mang tính nhập dư vào thời vụ, ngay con sống trong cổ Hiền đã xây dựng một mạng lưới cho mình rất hiệu quả, vốn là kẻ mê tổ tôm như điếu đổ. Chính vì thế, chồng cô gọi đám tay chân đó thành mấy hạng gồm chi chi hay gàn bát sách hoặc đám kiểu vạn. Nếu như đám kiểu vạn lo việc cõng hàng tức là cơm đen từ Lào về Việt Nam, lũ chi chi có nhiệm vụ canh phòng hay dò la tin tức về các cơ quan chức năng, thì khi hàng đã tập kết tại nhà của đám người mông hay còn gọi là gàn bát sách, đến khi mẹ cả sẽ điều phối từ xa qua hai kẻ thân tín nhất của mình có biệt danh là quân ông cụ và thang thang. Hiện nay, gã sở xe ở gần chợ Châu Long chính là ông cụ, con kẻ biệt danh Thang Thang đang là một ẩn số. Đợi cho người khách vừa rời đi, Long Dỗ chỉ túi mì sợi nửa cân hỏi mua, y trao tiền nhận hàng rồi nói nhanh. Báo cáo chị, theo quần tin chính xác, người chỉ huy vây bắt mấy thằng cửu bạn bên quận Hai Bà, là cháu ruột Lão Âm Bóng, hình như là chỗ thân tình với chị. Hiền nghe xong như chết lặng. Sau khi đưa mắt ra hiệu cho lòng Dỗ lượn về Châu Long, Cô bắt đầu ngồi tĩnh tâm để xem mình đã làm gì đắc tội với lão âm báu. Tuy nhiên, cho đến lúc trời tối mịt, Hiền vẫn không nghĩ ra, cho đến lúc ngồi trong chậu tắm. Cầm bánh xà phòng ca may xoa từ ngực xuống miếng bụng. Sau đó Hiền dùng tay vút nhẹ cho bọt xà phòng phù một lớp trắng xóa khắp người. Cô biết lúc mùi xà phòng thơm sực nước bay sang bên nhà hàng xóm, có kẻ sẽ như con rắn nghe tiếng kèn của người đạo sĩ vậy. Trong lúc đang kỳ cọ tấm tân ngọc ngà, Hiền chợt nếu ra, Bình đã thất hẹn, trong khi không ghé qua ngôi nhà trên phố Hàng Cân. Hôm đó, sau khi móc nối được vài nơi theo lời giới thiệu của ông ngấm bóng, chính Hiền đã hẹn quay lại cảm ơn, nhưng cô Mãi cùng lão thuận quan lang cho trò bịt mắt bắt dây nên đã quên mất. Việc không giữ đúng lời hứa khiến cô bị dính vào đòn cảnh cáo không hề nhẹ. Biết mình không thể đắc tội với đám tiên chỉ lắm mưu nhiều kế, chưa kể có những mối quan hệ không thể xem nhẹ. Hiền quyết định tắm nhanh, rồi vác thân đến gặp ông ấm báu, xin được chuộc lỗi. Việc mấy tay chân dạng Tép Diêu lần lượt bị xa lưới pháp luật, khiến Hiền cảm thấy lo lắng. Cô cho rằng đây là mẻ lưới được răng sẵn trước khi họ cất vó một lượt. Dù sao Hiền luôn tự tin, vào bọc của mình không bị lộ, bởi những tên bị bắt không do ai là kẻ trùm sò. Đối với mấy tên thuộc dạng thân tín lại khác, ngoài sự trung thành tuyệt đối, họ chấp nhận ra cho Hiền con đẻ của mình để làm con tin trước mỗi phi vụ lớn. Bọn trẻ con ngây thờ được mẹ Hiền choan kem, được cho ăn phở hay bún trà, đều thích mê tơi. Nhiều lần nổi hứng, vì mọi việc thân đồng bén giọt, Hiền đã bẫy xích lô, chở lũ trẻ tới dạp kim đồng xem phim. Khi nắm giữ mấy đứa trẻ trong tay, nó như thông điệp ngầm uy hiếp, khiến lũ đàn em không dám trở mặt. Bởi nếu không, con cái bọn chúng sẽ lĩnh hậu quả. Ẩn sau sự dịu dàng chăm sóc trẻ con, chính là một ngọn núi lửa luôn chuẩn bị phun trào dòng nham thạch mang tính hủy diệt do hai chăm sóc lũ trẻ vì thế biệt danh mẹ cả dành cho Hiền mất nguồn từ đó kể từ giờ hợp tác giả sửa chữa đồng hồ bắn khách ông lão báo không buồn ngó ngàng tới bởi vì nguồn sống của ông đâu có phụ thuộc vào hơn chục cân gạo sổ cùng mấy đồng lương ít ỏi sau khi ngồi tỉa cho cây cúc mốc được như ý của mình Ông ấm bóng chọn một đĩa than để nghe nhạc và bắt đầu bữa tối. Không vướng bận vợ con, không phải lo xếp hàng mua thực phẩm theo tem phiếu, nên cuộc sống của ông chưa từng thiếu thốn hay vất bả. Hôm nay, thay vì ăn cơm như mọi ngày, ông ấm bóng ngồi ăn bánh mì với thị hộp. Trên bản ăn còn bày đĩa lạp sườn mai quấy lộ, món đặc sản không phải người nào cũng được thưởng thức. Ngồi trong nhà, dù âm thanh du dương của bản nhạc đang tràn ngập căn phòng, Ông âm báo vẫn nghe rõ tiếng bức chân đi lên cầu thang gỗ, tiếng bức chân ngập ngừng rồi dừng ngay bên ngoài. Khi cánh cửa gỗ lim có hòa sắt kiểu Pháp được hé mở, người thiếu phụ xinh đẹp bước vào, nở một nụ cười tươi tắn. Chùa bà khách không lạ gì nhau nên ông âm báo không vồ vập mọi trào. Ông chậm rãi thưởng thức bữa tối kiểu Pháp của mình. Tuy nhiên, thay vì có tách cà phê nóng hồi cho đúng vị, tối nay ông chọn trà thay thế. Đưa tay chỉ bộ ấm trà, ông ấm bóng thở dài. Đây là bộ ấm từ xa, đặc biệt quý hiếm. Bộ ấm trà này bình thường giá trị ngang bằng con xe Peugeot, nhưng xe lúc nào cũng sẵn, miễn là có tiền. Còn bộ ấm quý không phải thích là mua được, nên muốn pha trà, phải lựa. Nếu chỉ pha mấy loại trà mẫu dịch, đã có bộ ấm chén hải dương. Riêng bộ ấm từ xa này, bé nhất. Cũng phải trà ô long của Trung Quốc Đợi ấm trà vừa ngấm Ông ấm máu thông thả rót trà mời khách Để cho người đẹp hiểu hơn về loại trà sẽ uống Ông nhẹ nhàng giải thích Ngày xưa Trà long tỉnh của Tàu Là loại thượng hạng. Tuy nhiên Thời buổi chiến tranh đói kém Nhiều khi cuối năm được mua túi hàng Tết Có thêm gói trà Dù bị mốc Đã là quý lắm rồi Nhà nào có họ hàng trên Thái Nguyên biếu mấy lạng trà mốc câu cứ gọi là hoan hỷ cả tháng trời Thấy người đẹp vẫn chăm chú lắng nghe Ông gấm báu lấy một hộp tiết đựng trà đặt bên cạnh Đây là loại hộp đựng 200 gram có in tiếng Trung Quốc tiếng Anh và tiếng Pháp Ông nói cẩn kẽ Hiện nay dù bên giới phía Bắc đã yên, nhưng lâu lâu bọn tàu vẫn nạ pháo kiểu tắc bột sang bên mình Chính vì thế nếu muốn uống ngụm trà long tình của tàu không dễ. rất may họ xuất khẩu sang pháp và mấy nước tây âu, chủ yếu bán cho đám hoa kiều. hộp trà đi từ tàu qua tây, cuối cùng lại quay về ta, vòng vào một chút, nhưng bỏ công để thưởng trà. hôm nay nhân dịp em đến chơi, gọi là quý vật, đãi quý nhân, kèo không lại mang tiếng, là người sành ăn sành chơi. Nên ông ở Bóng luôn tuân thủ việc pha trà theo ấm đố, bởi vì muốn cỡ ấm trà ngon, những người như ông đều hiểu rõ việc nhất thủy, nhị trà, tam pha, tứ bình, ngũ quần anh. Vốn không sành trà, lại nghe một bài như ông giáo làng dạy học trò. Tuy nhiên Hiền vẫn phải nhã nhặn, lắng nghe cho hết, bởi vì cô là người gây ra lỗi trước, không ngờ con người phong lưu trước mặt lại có tác động không ngờ. Đúng là gừng càng già càng cay. Nghĩ đến mấy tên đàn em Tép Diêu bị công an tóm cổ, nhiều lúc Hiền chỉ muốn sai người bẻ gãy cổ lão già quai quốc. Nhưng bản lĩnh được tôi luyện nhiều năm, khiến cô học được chữ nhẫn, bởi đây là Hà Nội, không phải trên Sơn la. Đợi cho lão già công tử con quan một thời thưởng thức xong tuần trà thứ hai, lúc này Hiền thẽ thọt nói. Hôm trước em bận nhiều việc, nên lỡ hẹn cùng anh. Thôi, chuyện cũ mong anh bỏ qua. Hôm nay em xin đến gấp đôi. Dù tiết trời Hà Nội cuối thu đầu đông, tuy nhiên nó không lạnh đến mức Hiền phải diện áo da Hồng Kông như lần trước. Hôm nay cô mặc chiếc váy cạp trun thẫm màu, cùng áo phông trắng có in hình bãi biển Pattaya bên Thái. Trước khi mang thân đến chuột lỗi, Hiền quyết định mặc kiểu đơn giản gọn nhẹ và nhanh cởi. Cô biết người biết ta, đặc biệt ở khoản dân chiếu. với ông ấm báo, nếu móc khóa rồi phất bơ tuyên làng nhàng quá, Khéo chưa cởi xong đã hỏng việc. Ngay khi thấy người đẹp ướn nhẹm mò đến, ông ngấm máu biết ngay rằng đòn dần mặt của mình đã có hiệu quả. Là người thâm trầm kín đáo, ông thích nói vòng vo cho đức vương tự hiểu. Tuy nhiên khi nghe hiền xin đền gấp đôi, khiến ngụm trà quý vừa nhấp môi, tí làm ông sặc. Bởi tuổi ông đâu có nhiều tinh lực để phung phí, chưa kể hôm nay ăn kiểu tây, nè đồng chưa làm giọt rượu trắng dương bổ thận nào. Chiếc quạt điện cổ với cánh đồng sáng loáng đang quay đều giúp cho không khí trong phòng được lưu thông. Mùi nước hoa lẫn mùi cam may không làm ông ấm bóng phân tâm như lần trước. Thậm chí ông có trí nhớ tốt nên biết rõ sở thích của người đẹp. Thấy Hiền không thích tường trà nên ông ấm bóng không rót thêm vào chén cho cô. Bởi vì ông kỵ nhất là sự phí phạm với người không biết nâng niu, trân quý tường tách trà. Loại vốn chỉ dành cho những bậc sành sỏi đặt gói ô mai hàng đường trước mặt hiền, ông ngấm báo thông thả nói. Ngày xưa, thời Pháp thuộc, bọn Tây đoàn trên bắt những kẻ đi buôn rượu lậu, muối lậu, đặc biệt là buôn thuốc phiện. Chính vì thế, nhiều nhà thù ghét nhau. Họ hãy trôn thuốc phiện sang vườn nhà hàng xóm, rồi đi báo cho Tây đoàn tới khám. Lúc đó xác định tù mọt gân. Bây giờ tội buôn thuốc phiện cũng vậy thôi. Nếu công an bắt được, coi như xác định đi tàu suốt. Thậm chí là dựa cột. Không tin. Em ghé qua hỏa lò sẽ biết ngay thôi. Lước nhìn người đẹp bằng con mắt tinh đời. Ông ấm máu thở dài. Ai... Vì quý em, nên anh khuyên thật. Hãy giúp bỏ mọi công việc liên quan đến Hàn Quốc cấm đi. Sau này, dù có nhiều tiền, cũng không bền được. Đứa cháu anh hôm trước cho biết, năm nay bên công an... Sẽ đẩy mạnh truy bắt tội phạm để lập công chào mừng Đại hội Đảng. Tốt nhất, em liệu cho mình một đường lùi sớm. Không lúc muộn quá, sẽ... Ông ấm bóng bỏ lường câu nói, vì muốn Hiền tự hiểu. Nhưng nhìn nét mặt của Hiền không khó để nhận ra. Người như cô ta, không bao giờ chịu lùi bước. Đang lục trí nhớ trong đầu để ngâm một câu thơ cho hợp cảnh. Ông ấm báo bất ngờ khi thấy Hiền ra chốt cửa, bằng cách vặn tay nắm clement Kể từ thời điểm đó, người điều khiển và làm chủ cuộc chơi là Hiền. Lúc này ông ấm báu đành tặc lưỡi khi nhớ đến câu Cá không ăn muối, cá ươn. Khu bản của người mông vắng người qua lại. Lão Thoàn Quản làng cùng tên đàn em thân tín bước tới gần một nương ngô. Sau khi quan sát xung quanh, lão ghé vào một ngôi nhà có ba gian, hai trái, có vẻ nằm riêng biệt một góc. Bước qua cổng nhà có những cây đào, cây mận đang đợi ngày khoe sắp. Lão Thuận đi thẳng vào bên trong, tự nhiên như người trong nhà. Nhìn thấy gã chủ nhà chưa sáng mà đã ngất ngư bên bát rượu ngô, cùng một chậu nhựa lồn nhồn không biết là tức ăn cho người hay cho ngựa. Lão Thuận vỗ vai chủ nhà nói thân mật. Người ta vác nỏ bắn ai, còn tôi ngồi bếp luộc khoai ăn dần. Gã chủ nhà chỉ cười khì khì trước câu nói đùa của Lão Thuận. Hất hàm về phía lộc thổ phỉ lão thuận quan lang giới thiệu, nó là người tin cậy được, có gì cứ nói thoải mái không ngại. chủ nhà tên là giàng a lệnh rót thêm hai bát rượu ngô mời khách, hắn nói bằng một giọng tình queo, vợ chồng tao trồng cây anh túc xen lẫn cây ngô, ở trong rừng cũng trồng được khá nhiều, bây giờ chỉ lo bộ đội biên phòng phát hiện sẽ phá ngay, khéo lại tốn công. lão thuận quan lang miệng ề à kiểu người mông, Chúng mày tự cấp. Tự túc trồng được vài cây Chỉ đủ dùng cho bản thân Lấy đâu mà buôn với bán, lo gì Nghe nhắc đến việc buôn bán Rằng An Lệnh bới trong đống ngô Chất ở góc nhà ra một bao tài cũ nát Gã giải thích Đợt tới bọn Lào sẽ mang qua đây tiếp Liệu tuần này đủ chưa Nếu thiếu, ta có cách lấy thêm Móc túi thổi cầm đeo bên người Lão Thuận lấy sấp tiền Đưa cho gã người bông Hạc hẳn dáng vẻ khu khờ lúc nãy Giảng A Lệnh ngồi đếm tiền nhanh thuần thoát, điều này chứng tỏ đây là việc y rất quen tay. Lộc Tổ Phì ngồi dựa cột hút điếu thuốc lào, y nhầm tính, nếu bác bao tải thuốc viện ra ngoài đường chắc mệt đứt hơi. Bởi lúc nãy đi bộ vào, phải đi qua nhiều đoạn đường xấu, chưa kể nhỡ chẳng may gặp công an, coi như tàn đời. Đời tôi gã giảng A Lệnh thịt gà đại khách, lão tuận còn nàng dùng tay xé thịt uống rượu không ngại ngần. Do Kim luôn nhập vụ cảnh giới Nên lộc thổ vì ăn uống cầm trừng Khẩu ca 54 Rất trong người cộm lên Khiến đi khó chịu Đầu giờ chiều khi ra đến ngoài con đường nhỏ Bất chật lộc thổ phì hốt hoảng kêu to Mình để quên bao thuốc viện trong bàn rồi qua làng đờ đệ quay lại Không thằng người mông lại tàu tan mất Lá Thuận cười sảng khoái Vỗ vai tên đàn em <cười> Chú mày đi nuôi lợn trong trại Mất 6 năm nên không rõ Anh kiểm tra hàng rồi trao tiền Còn việc khuân chỗ hàng đó tới địa chỉ mình yêu cầu, tụi nó sẽ thực hiện. Không giống như cầm tiền đi mua hàng dưới xuôi đâu. muốn thúc viện mà tiền trao trao mốc, có mặt chết. quan hàng không sợ bọn nó bùng sao? Lục thổ Phi hỏi lại. <cười> Chúng nó mà lớn mặt như vậy. Chắc lại như anh em mình về xuôi hết. Đúng như lời lão thuần quan đăng, khi hai người vẫy được con xe con mang ca xin đi nhờ. Tất nhiên, lão Thuận không quên lót tay tiền trè thuốc cho lái xe hậu hĩ. Bất ngờ từ phía xa, có một gã người mông chở hai bao ngô chạy tới. Người lái xe ngạc nhiên bởi số tiền lót tay đủ cho anh ta mua cả tạ gạo. Vậy nhưng hai ông khách lại tha thiết với mấy bao tải ngô tha về tận dưới xuôi. Khi xe chuẩn bị chạy, Lão Thuận nói phải có việc nên ở lại thêm vài ngày. Một mình lập tổ phỉ được do nhiệm vụ theo xe về Hà Nội. Nhìn con xe khuất dần phía xa. Lúc này Lão Thuận quan đang yên tâm đứng chờ với con xe khác. Bởi con cáo già như lão không bao giờ ngồi cùng một chỗ với Hàn Quốc cấm chạy về xuôi. Khác với bọn buôn bán cò con vài cân một nhét trong ba lô. Riêng chuyến này, lão khuân hai bao tài Khi bỏ chỗ ngô răng ngựa được ngụy trang ra, số thúc phiền cũng tròm trèm 60 cân, không ít. Đền phăng hôm nay có lễ hậu đồng. Mà dù đây là việc bị tấm do các cấp chính quyền coi là hoạt động mê tín dị đoan, tuy nhiên là người khôn hoan nên người thủ tử biết cách làm cho mọi chuyện êm xuôi. Tại vì đàn ca sáo nhị tưng bừng cùng với tiếng hát của gã công văn cho đủ 36 giá đồng, mỗi buổi hành lễ, tư phấn chỉ hầu cửa thánh vài giá như một nghi lễ không thể thiếu. Ngồi trước hòm khăn trầu áo ngựa, khuôn mặt tư phấn dù chưa bắt đầu buổi lễ đã nghiêm trang, khác hàn mọi ngày. Trong lúc cậu trai trẻ bắt đầu soạn khăn áo, tư phấn mở chiếc hộp nhỏ, bắt đầu tô xoan điểm phấn. Ngắm mặt mình trong chiếc gương nhỏ do cậu trai trẻ cầm trước mặt, tư phấn khẽ gật đầu, tỏ về hài lòng. ngay sau đó, cậu phụ lễ mở chiếc cháp nhỏ bằng sơn mài, bên trong là bộ móng được chế tác bằng bạc rất cầu kỳ. từ tốn nhét các móng bạc vào tay, tư phấn biết bộ móng tay của mình được chuyển từ Sài Gòn ra hết sức độc đáo. Riêng với ngón tay út bị tên lọc tổ phì dùng dao chặt ngay một đốt, tư phấn phải thở riêng để nó chụp hết toàn bộ ngón tay đó. Ngày lúc tiếng đàn tiếng nhạc vang lên, đền. đền phang mọi ngày im lìm, nay bỗng rộn rã bởi tiếng hát giáo dắt của gã công văn. Ngọc Biển trốn kim môn, cô ra bảo. Ngọc Biển trốn kim môn, danh thơm ngoài cõi, tiếng đồn trong, trong, trong cùng. Sinh tay một thú có đôi ngàn, Bầu trời cảnh Phật, Trong quan bốn mùa, Trên bát ngát, Trầm hòa đua nở, Dưới cảnh bầy cầm thú đua chơi, chim bay phấp phới mọi nơi, Cá treo ngược nước, Lượn bơi vẫy vùng. Đêm miền sơn cước, Dù chưa sang đông, Nhưng lạnh hơn dưới xuôi. Sau khi tiếng đàn cùng tiếng cung văn vút cao, để tiến mẫu về trời. Ở trên chiếu, cặp điều trước ban thờ đồng cũng vừa thăng. Lúc này, mọi người bắt đầu rời khỏi nhà đền để sang nghỉ bên gian nhà ngang. tư phấn chút bỏ bộ khăn trầu áo ngự cho cậu trai trẻ gấp cất vào hòm. Lúc này, đi phải khoác chiếc áo bông trần cho ấm vì nhiệt độ giảm sâu. Không vội vã, chèn trúc, như đám con nhang đệ tử vừa ngồi hầu đồng khi nãy. Một người thiếu phụ xinh đẹp chiếc áo ra đắt tiền đứng dựa lưng vào cột đền phăng rồi châm lửa hút thuốc khi từ phấn đi ngang qua chỗ mình đang đứng người thiếu phụ khẽ phải làn khói thuốc rồi nhẹ nhàng nói từ ngày anh quấy mất đi em thấy anh phấn không đòi hỏi tham nhỉ nghe nhắc đến tên người đã mất tự nhiên từ phấn thấy chân mình như đau đá vậy dù không quay sang nhìn xem ai đang nói nhưng ý biết chắc đó là mẹ cả. Người kế nghiệp âm trùng quý Thổ trước, Dù chưa một lần gặp mặt Nhưng tử phấn đã nghe việc mẹ cả ra tay xử lý Nhiều kẻ không phục mình như thế nào Hôm nay cô cả mặt không báo trước lúc nửa đêm như này Khiến tử phấn linh cảm Lành ít, giữ nhiều Ngắm nhìn tới đệ tử thân tín của chồng mình Hiền được biết gã này Có thời phục vụ dưới trướng lão quan làng khi trước Không hiểu sao lại đổi chú bất ngờ Đây là việc đại kỵ Trong cả một đường dây Trước khi tới ngôi Đền Phăng này, đã có lúc Hiền thầm nghĩ, tử phấn chính là kẻ mang biệt danh Thang Thang theo cách gọi của chồng cô. Tuy nhiên, chính Long Dỗ ở chợ Châu Long với biệt danh ông cụ đã xác nhận. Loại người như tử phấn chỉ là hạng Chi Chi thôi. Tạm quyền đi việc tìm xem kẻ mang biệt danh Thang Thang hiện ở đâu cho đủ mạnh ghép, Hiền hỏi nhỏ lão thủ từ của Đền Phăng. Bọn bên nào có gửi cho anh quế một ba lô cầm đen? Hôm nay nhân dịp hầu cửa thánh, nên chỉ mang về dưới xuôi luôn. Tư phấn mồ hôi vã như tắm dù trời lạnh, quả cao đang cầm trên tay y đã rơi xuống đất từ lúc nào không rõ. Nhưng y biết chắc bà đầu túc phiền đó được y mang tống nộp cho lão thuận quan lang để bảo toàn mạng sống. Đứng trước mẹ cả xinh đẹp nhưng lạnh lùng, tư phấn như bị cấm khẩu không sao thốt lên lời. Y chợt nhớ tới giá đồng vừa xong, tiếng đàn, tiếng hát đầy ma mị lại văng vẳng bên tai. Dốc cao, mặc dốc băng băng qua đèo, đèo còn xa. Dốc cao, mặc dốc băng băng qua đèo, đèo còn xa. Ánh trăng mờ, chiếu soi bên đồi cô đẹp làm sao? Ánh trăng mờ chiếu, soi bên đồi cô đẹp làm sao? Trời mịt mùng, núi ngàn treo leo, núi non mịt mùng. Nước chảy dốc rách, ôi nước chảy về đâu? Cô lên ngàn, cô xuống núi, hú vang cả núi đồi. ơi rừng ơi, núi ơi! Dường ơi! Núi ơi! Ngồi dự họp cuộc bình bầu lao động tiên tiến xong, Hà nhanh chóng quay lại phòng làm việc, do nội dung cuộc họp không có gì mới. Người nhận danh hiệu sẽ được ưu tiên hơn mọi người một chút. Đã thành thông lệ, vì sự đoàn kết trong cơ quan. Năm nay, mọi người nhất trí bầu ông Thập danh hiệu đó, bởi vì ông ý sắp nhận quyết định nghỉ hưu. Ngồi trước đống bản Thảo, nhưng Hà nghĩ tới câu nói của ông bảo vệ lúc sáng. Có lẽ em lâu rồi, không được cô hàng xóm của anh tặng bao thuốc lá nên đồng nhắc. Hà nhầm tính gần 2 tháng, người đẹp chỉ cưỡi con xe Cúp 81 đi lượn, thậm chí còn vắng nhà vài ngày. Đọc được dòng trang bản thảo đã thấy mỏi mắt, Hà gượng kính đứng lên đi dọc hành lang, nhưng trong đầu ngổn ngang bao suy nghĩ. Kể từ lúc vợ Hà nêu sáng kiến đi xuất khẩu lao động tới nay gần một năm trôi qua, là nuôi xuất chuồng được hai lứa, đầu tiên lo quan hệ nhưng mọi việc không có tiến triển. Đã vậy, nhà có thêm một nhân khẩu nữa, nhiều lúc Hà tự hỏi không biết có phải sự xuất hiện của bà mẹ vợ khiến cho cô hàng xóm xinh đẹp cảnh giác, do người già thường hay xét nét, ở khu tập thể hiếm khi có chuyện gì qua mắt được mấy bà đó. Trong mấy lần Lắp Tốc đạp xe đi chuyển đồ giúp Hiền, nhiều khi Hà đoán cô buôn bị chính bởi đó là mặt hàng có giá trị. Tuy nhiên gần đây Anh đại nghi cô hàng xóm xinh đẹp buôn thuốc Tây, còn như thế mới nhanh giàu được. Với một người ăn phận thủ thường như Hà, biết mình ngại va chạm, không thích bòn chèn, nên anh chọn cách sống như hiện tại. Dù chỉ làm công ăn lương, không giàu được, nhưng ít ra nó không làm anh phải suy nghĩ nhiều. Những việc Hà được người đẹp nhờ giúp, anh chỉ cần thường cho bằng một cách khiến cả hai đều hài lòng. Đơn giản thế, mà bây giờ lại thành khó khăn. Ông trưởng phòng nội dung đứng dưới cây hoa giấy hút thuốc, vừa nhìn thấy Hà đi tới liền với lại nhắc. Sắp tới có lớp cảm tình đảng, tớ nói phòng tổ chức đưa cậu vào danh sách đi học nhé. Chịu khó phấn đấu, sau này còn gánh vác nhiệm vụ. Nhớ tôi xếp công việc, cho tốt. Hà gật đầu cảm ơn, không chút vui mừng. Giả như tin này được thông báo trước đây vài năm, có lẽ anh cảm động không ngủ được, bởi chỉ có phấn đấu bảo đảng. Lúc đó, cái ghế phó phòng biên tập của ông Tuấn sắp về hưu mới đến lượt. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi. Ông Tuấn về hưu sớm hai năm, vì vậy ghế phó phòng đã có chủ. Không có động lực để phân đấu, Hà thích tròn vai quần chúng nhưng được cùng cô hàng xóm xinh đẹp ngục lặn trong tình ái hơn. Rắt xe vào nhà, Hà ngạc nhiên khi thấy mẹ vợ mình đang kề cạch dưới bếp. Hóa ra khoảng sân do Hà Láng xi măng hồi năm ngoái đã bằng chốc. Thay vì đi xin xi măng láng lại như mọi lần, mẹ vợ Hà đi gom nhặt những viên men vỡ của người ta vứt đi, bà đọc mọ tự làm lại sân bếp sạch đẹp hơn. Chưa kịp khen mẹ vợ về sàn bếp sạch sẽ, Hà như đứng tim khi nhìn thấy lỗ thủng nhòm xóa nhà hàng xóm đã bị nhét gạch rồi chất vữa bịt kín từ lúc nào. Thấy con dễ ngơ ngác, bà lồng dọn dẹp xong liền giải thích. Tưởng bếp bị thủng nên mọi sinh hoạt sẽ bất tiện. Nhân lúc dẫn xin bằng bồi cát để láng sân bếp, tôi bịt luôn lại cho kín đáo. Các cô ở quê hay nói, Yêu nhanh, dảo dậu cho kín, kẻo sau này lại phức tạp. Trước việc đã rồi, tuyên Hà chỉ biết tạc lưỡi. Dù sao đã lâu nay, anh không thấy cô hiền bị bõm tắm như trước. Hà đoán chắc cô này tắm ở đâu đó cũng không chừng. Chỉ nghĩ đến vậy, tự nhiên trong lòng Hà bỗng nổi cơn ghen, dù hơi vô lý. Không phải ngày lễ. Lợn trong chuồng chưa bán, nhưng mâm cơm tươm tất hơn rất nhiều. Ngoài bát canh chua, còn một đĩa cá rán vàng chấm cùng nước mắm tỏi. Giải thích cho bữa tối tịnh soạn này, bà Lộc nói ngay. Cá trôi, mua rẻ của thằng bé hay câu trộm bên hồ Tây? Đầu và đuôi, tôi nấu canh, thêm cây hành cùng mỡ rau thì là có ngay đổi canh cá ngon lành. Tôi không thích canh cá nấu mẻ, nên mua quả dọc nướng cho vào, ngon chán bạn. Chờ tay gấp miếng cá rán cho con rể. Bà Lộc nhắc, anh còn trẻ, phải chịu khó ăn mới có sức. Hôm trước tôi mắng con Liên rồi, tiết kiệm làm gì không biết. Suốt ngày bắt chồng ăn lạc giang cùng với đậu phụ, ăn như thế, hóa già không đi tu cũng chay tịnh thành sư. Liên định mở miệng phản đối, nhưng bà Lộc chặn ngay. Chị không cần thanh minh, người ta nói khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già là có lý do của nó. Ăn mãi mấy món đó, nói có bóng đèn làm trứng, chồng chị dù muốn đánh rơi chức dép còn khó nữa là sinh con. Nghe câu chuyện của mẹ vợ có phần thực tế quá mức, Hà chỉ biết cố ăn cho nhanh để còn đứng lên, bởi vì anh biết mẹ vợ là người để ý từng chút một, dù không nói ra miệng, nhưng chắc bà nhầm tính được chuyện sinh hoạt của hai vợ chồng. Rất may, việc ăn uống đạm bạc được bà nêu ra như nguyên nhân của việc ít có sự gần gũi đó. Bữa tối trong gia đình Hà kể từ ngày có mẹ vợ đến sống cùng khát hẳn, nó sôi động hơn xưa. Bởi đó là thời điểm bà cập nhật mọi thông tin thu lượm được trong nhà ngoài phố. Có những chuyện dù có sống ở đây lâu, nhưng vợ chồng Hà không hề biết. Gần xong bữa cơm, bà Lộc bắt đầu kể. Ông giáo sư Thành chán nuôi lợn rồi. Nghe nói bây giờ có đơn vị mời đi nói chuyện hay giảng dạy gì đó, trả nhiều tiền lắm. Sáng tầm 8 giờ, có một xe ô tô con đến đón rồi theo ông giáo sư sách cặp chui vào xe nhìn ra dáng lắm không bù cho đợt trước toàn đi chợ cán rồi xin nước gạo với nuôi lợn chuyện về ông giáo sư thanh chưa xong vợ chồng hà lại sững người trước câu chuyện khác hồi hộp hơn bà lộc nói nhỏ cô hiền trông thế hóa ra giàu ngầm trong nhà bây giờ không thiếu thứ gì đã vậy còn yêu được trai tân mới khiếp liền hút vội môi nước canh rồi gắt kẽ Mẹ toàn tin về hè Chuyện đó không biết. Đừng nói linh tinh. Bà Lộc bĩu môi chỉ tay sang nhà hiền. Chị đi dạy tối ngày, biết gì đâu. Cậu thanh niên kia to, cao, đẹp trai, còn kém vài tuổi. Cả khu này ai cũng biết chuyện. Hà ngồi ăn một cách lặng lẽ. Hóa ra việc hiền không liên lạc mấy tháng là có lý do của nó. Thảo nào việc ngày tắm hai lần Hà không thấy cô hàng xóm duy trì như trước. Tiếng bà Lộc vẫn say dưa kể. Bởi vì thông tin này là công sức nghe ngóng của bà. Cậu kia là công An, sống mên liệu dài. Nghe nói gia đình rất căn bản, vì bố mẹ đều là cán bộ. Đáng ra cuối năm nay cậu đó sẽ lấy vợ. Cô người yêu hiện là bác sĩ ở Viện Nhi, còn bố mẹ đều trong ngành thầy thuốc. Nói chung hai gia đình môn đăng hậu đối. Bà Lộc cầm trước môi nhôm, vét chút cơm cháy còn dính ở dưới đáy nồi, phát ra tiếng quen quẹt. Người nhà quê nên bà quý từng hạt gạo lẫn chút cơm còn thừa. Dù đã no, nhưng bà sẽ ăn cố cho hết kèo có tội với giời. Thấy con gái cùng con rể có vẻ không tin, bà Lộc khẳng định. Hai ngày nay, mẹ của anh công an tới đây dò hỏi hàng xóm về cô Hiền. Bà ấy nói con trai của mình gặp cô này xong, về nhất quyết đòi chia tay với người yêu. Mọi thứ chuẩn bị cho đám cưới đều bị dẹp hết. Bây giờ cậu ta như ăn phải bùa mê thuốc lú vậy. Bữa cơm tối vừa xong, bất ngờ ngọn đèn điện phụt sáng rồi tắt luôn. Nhiều nhà trong khu tập thể đều chung tình trạng điện luôn trồi sụt như vậy. Không phải rửa bát quét nhà, nên Hà cầm điếu thuốc bước ra ngoài sân hút. Liếc nhìn sân cửa nhà Hiền vẫn khóa trái, còn bên trong tối om. Nghĩ lại câu chuyện do mẹ vợ kể về mối quan hệ gần đây của cô hàng xóm, tự nhiên Hà nhớ đến câu ca. Nạ dòng vớ được trai tơ, đêm nằm hí hừng như vơ được vàng. Trai tơ vớ phải nạ dòng, như nước mắm thối chấm lòng lợn thiêu. Đang đứng tần ngần, Vừa may có ông kỹ sư ở cách đó mấy nhà, pha xong ấm trà, liền giáo gọi Hà qua ngồi nói chuyện cho đỡ buồn. Dù không thích ngồi thanh gẫu, tuy vậy hôm nay Hà vẫn lưỡng thững gia nhập hội trà đàm cùng mấy vị hàng xóm cho đỡ buồn. Ngồi nói chuyện, nhưng Hà nhấp nhộm không yên, bởi vì anh không nghĩ hiền lại có một tình yêu đẹp như vậy. Vợ không đi, cô hàng xóm không về, cảm giác của Hà lúc này như mắc kẹt trong cuộc sống một cách bế tắc vậy ngồi uống nước cách vài nhà, tuy nhiên Hà vẫn nghe rõ tiếng bà mẹ vợ đang nhắc con gái câu gì đó về việc đánh rơi chiếc dép. Quả đồi với những hàng cây sơ xác còi cọc ngày nào đã phủ một màu xanh mướt mắt. Ngôi nhà sàn vắng trù nhưng không vì thế bị phủ bụi, thậm chí mọi thứ còn được lau chùi sạch sẽ hơn trước. Tất cả là nhờ vào sự cần mẫn của người được thuê trông coi nơi này. Nằm phơi nắng dưới cầu thang là đàn chó tinh khôn và trung thành với chủ. So với năm trước, giờ đây có thêm năm chú chó con vừa mở mắt. Lũ chó nhận ra chủ nhân từ xa, dù lão thuận quan lang chưa hề lên tiếng. Gần như đồng loạt mấy con chó vừa chạy vừa vẫy đuôi. Chúng lao ra cổng để đón chào chủ nhân của mình đã quay về. Lão thuận biết trước sự đón tiếp này, chính vì thế sao tiếng huyết giáo mấy con chó thi nhau sủa và dối rít ôm trần lão có con trồm hẳn lên, rồi thè lưỡi liếm láp. Lão Thần trước khi bước lên nhà sàn, liền mở bọc giấy báo, chỗ cổ cánh xương sầu được vãi ngay ra sân, cho đàn chó thưởng thức. Ngắm nhìn ngôi nhà sàn với vẻ mặt hài lòng, Lão Thần quản làng với ngay trước gối nằm xuống chập mắt sau mười mấy tiếng ngồi xe từ trên Lai Châu về Hà Nội. Đoạn đường tuy không dài, nhưng khó đi, đã vậy sẽ còn trục chặt, khiến lão không có được phút nào nghỉ ngơi. Vốn là kẻ có nhiều tính toán, Lão Thuận quay về ngôi nhà sàn để nghe ngóng, cho đến khi số hàng được tập kết an toàn, khi đó Lão sẽ thò mặt về Hà Nội, ra lệnh phân phối cho những đồ mối khác nhau. Trong thời gian nghỉ dưỡng tại đây, Lão sẽ lập kế hoạch cho những cuộc chơi lớn hơn, bởi Lão Hiểu lũ đầu trộm đôi cướp trước sau gì cũng vào tù bóc lịch. Ngày xưa, bằng nhóm của Lão Kim đủ thứ, buôn hàng có cấm, chặn cướp xe tải, cướp của dân buôn lộng, đủ hết kể từ dạo thằng em trai thằng lộc thổ phỉ cùng mấy đứa khác đi tù lão thuận quyết bỏ việc cướp bóc sang một bên lão quyết định tập trung buôn hàng Quốc cấm, mục đích là nhanh kiếm được một số tiền lớn khi có nhiều tiền khắc sẽ thành người được vị nề trong xã hội đó là lão nghĩ như vậy đợi cho lão chủ quán ngoài nông trường bày biện đủ mọi thứ ra mâm đâu vào đó lão thuận móc túi lấy tiền thanh toán chỗ thịt chó vừa mua xong Gã chủ quán cười giả là hỏi nhỏ, quan làng đãi khách diều thịt chó đủ món, Vậy khoản bò lạc có cần không, Để em ới giúp một câu. Không là gì gã chủ quán thịt chó, Kiêm Ma Cô dắt gái, Phục vụ cánh lái xe đường dài, Lão Thuận thản nhiên trả lời, Hây, gờ, Bò nhà chú nuôi cả đàn, Khác nào trên nông trường Mộc Châu, Thời buổi này, Lấy đâu ra bỏ đi lạc, Khoản đó anh xin cứu. Thật ra Lão Thuận thừa biết, Khách của Lão đều là những kẻ xanh mỏ, bọn đó ăn nhiều, chơi lớn, vì thế sẽ không dùng mấy thể loại bò sạt ở trốn heo hút này. Trời tối nhanh, nên chưa đến 6 giờ, Lão Tuận quần làng đã thắp đèn trong nhà sáng trưng. Ngoài sân, Lão treo thêm ngọn đèn bão cho khách khỏi đi lạc, nhờ có quan hệ tốt với chính quyền cùng mấy vị công an xã. Bởi thế Lão Tuận luôn yên tâm mỗi khi đón tiếp khách hứa các nơi về bàn công việc. Tiếng xe máy từ xa vọng lại khiến lũ chó nhất loạt chạy ra sân gầm gừ, rồi sủa ính hỏi. Lão thuận quát lũ chó chạy vào gầm ngôi nhà sàn rồi bước ra đón khách quý. Hai người khách nói giọng miền Nam, nhìn cách ăn mặc, dù không nổi bật nhưng vẫn toát lên về có tiền. Khi cả chủ lẫn khách ngồi quanh mâm, câu chuyện bắt đầu trở nên rôm giả hơn, do bình rượu cùng những món được chế biến khéo léo từ thịt chó. Câu chuyện của ba người xoay quanh chủ đề ăn chơi trong Nam hay ngoài Bắc thú vị hơn. Trong lúc cao hứng, đã thuần hứa sẽ mời hai vị khách về Hà Nội thưởng thức một tối ăn chơi nhớ đời. Lúc đã nhậu nhẹt no say, một gã có khuôn mặt tinh quái, thản nhiên nói. Thời thế bắt đầu thay đổi, con nàng phải tính chuyện làm ăn lớn thôi. Lúc nào cũng có con, sẽ không khá được. Hôm nay tụi này ra đây chỉ nhắn lời anh hai dặn dò... Hãy làm một phi vụ lớn rồi ăn chơi mút mùa Khi nào hết lại kiếm Không làm kiểu quanh năm như mấy ông cán bộ xã được Lão Tuận Quần Làng rót thêm rượu cho hai vị khách Sau khi châm lửa hút thuốc Lão Thông Thả nói Anh có nuôi một con lợn tầm 80 cân Hiện đang tập kết ở Hà Nội Còn một con khoảng 60 cân Đang nằm trong Nghệ An Nếu anh hai của các chú hút luôn một lần coi như xong Sau khi chốt xong giá cả Cả trù lẫn khách tiếp tục nốc rượu và ăn nốt cho thịt chó trên mâm, để hai vị khách không cảm thấy mất công khi mò về đây, Lá Thuận nói giọng kể cả. Hôm nay, quan làng sẽ điều hai đóa hoa rừng phục vụ các chú. Hãy thưởng thức xem có kém gì tiệc nhất dạ đế vương không nhé.